Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3577 cực kỳ nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, nhưng lâm hiên thời gian cũng không sống khá giả. Cái kia năm đầu chân linh quả thực không phải chuyện đùa, cho dù so. Với khi còn sống yếu đi rất nhiều, nhưng các loại thần thông hãy để cho hắn mệt mỏi ứng phó. Mà cái này còn không phải bếp bát nhất đấy. Phải biết rằng ở chỗ này an nghỉ chân linh xa không chỉ 5 cái còn. Lại thủy tinh cũng nhao nhao vỡ tan mở. Lâm Hiên sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng. Tục ngư nói hảo hán đánh không lại nhiều người. Lại kéo dài xuống. Dưới chính mình không phải vẫn lạc tại nơi đây không thể nghe ngóng. Rồi chuồn là lựa chọn chính xác nhất. Có thể nơi đó có dễ dàng như vậy đâu rồi. Nguyệt Nhi còn sinh tử chưa? Biết. Lâm Hiên làm sao có thể đưa an nguy của nàng tại không để ý. Trốn hướng nơi khác. Loại chuyện này, Lâm Hiên tình nguyện vạn kiếp bất phục cũng sẽ không. Làm này lựa chọn. Không thể đi, vậy cũng chỉ có cắn răng gượng trống đi xuống. Có thể lời nói là như vậy không sai. Đều muốn chống đỡ lại nơi đó có dễ dàng như vậy. Địch chúng ta quả. Lâm Hiên hiện tại, căn bản chính là tại mệt mỏi ứng phó. Nói cực kỳ nguy hiểm cũng không có sai. Oanh, Lâm Hiên một quyền chém ra, đem mãnh liệt nhào lên quái điểu thế công. Ngăn trở, trả lại không kịp thở dốc, sau lưng lại báo động đột khởi. Một hình như hải mã quái vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Nó thân cao mấy trượng có thừa, toàn thân tản ra dày đặc tử khí, toàn thân bị đen kịt lân giáp bao bọc, tiếng kêu cùng thiên cầu có vài phần. Chỗ tương tự Lâm Hiên đồng tử hơi co lại Đây không phải trong truyền thuyết áp thú thư sao Thượng cổ điển tịch ghi chép Này vạn hải trong thần thú cực kỳ hung Mãnh ra thích đi săn giao long Giao long tuy rằng không cách nào cùng chân long so sánh với Nhưng Mình tính yêu tục trong vương tục Có thể đối mặt này gì thú Lại đắc Trở thành trong miệng nó mỹ vì chân trà sát Có thể thấy được cái này Thư thực lực đến cỡ nào suốt chúng Lâm Hiên không dám lãnh đảm, huyến linh thiên hỏa do trong lòng bàn Tay nổi lên Nhanh chóng triển khai, hóa thành một chuôi thiêu đốt lên cung tiến Sau đó Lâm Hiên đem hỏa chi tinh hoa hóa thành mũi tên liên tiếp ba Mũi tên như đối phương bắn tới Kịch độc ăn mòn thôn phệ Ba loại bất đồng thuộc tính mũi tên Hàng loạt mũi tên giống như như Đối phương bắn tới Thời cơ góc độ đều đắn đo được rất tốt đến chỗ tốt, thư mặc dù hung. mãnh lại cũng không khỏi không mệt mỏi ứng phó, lâm hiên bên khóe. Miệng lộ ra một tia đắc ý, nhưng cái này bôi dáng tươi cười rất nhanh. liền cứng tải trên mặt. Chút nào dấu hiệu cũng không, thư không bị phá mở mất, một màu nâu xanh. Móng vuốt sắc bén hiện hiện mà ra, năm ngón tay như móc câu, mình suốt. Hiện ở lâm hiên cái chán. Không gian thần thông. Lâm Hiên mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vội vàng giữa nơi nào đến được. Và trốn. Miễn cưỡng đem thân thể tránh ra bên cạnh. Kể từ đó. Mặc dù. Tránh được chỗ hiểm. Nhưng không cách nào may mắn thoát khỏi. Bành. Lâm Hiên ngực như gặp phải trọng kích. Không hề lo lắng bị đánh bay ra. Ngoài. Cũng liền hắn gặp gỡ đặc thù. Đem thân thể ngưng luyện được không tốn. Cùng dai yêu tục. Không. Chính xác nói là còn muốn hơn xa rất nhiều nếu không đổi một gã tu tiên giả. Cho dù là hậu kỳ tồn tại chịu lên một kích này cũng là cửa tử nhất. Xin kết cục, vẫn không vấn lạc lại không nói ít nhất thân thể là khẳng định báo. Hỏng rồi địa phương, mặc dù là lâm hiên cũng không sống khá giả từng ngụm từng ngụm máu. Tươi từ trong mồm dâng lên luyện thể thuật lại thần kỳ dù sao vẫn. Là huyết nhục thân thể mà vừa rồi một kích kia Thế nhưng là liền Đỉnh dai phòng ngự cổ bảo đều có thể đánh nát địa phương Lâm Hiên đau đến thiếu chút nữa muốn đã bất tỉnh Nhưng hắn vẫn thật Sâu hô hấp bắt buộc chính mình gắng giữ tỉnh táo sức phán đoán Từ khi bước lên con đường tu tiên Lâm Hiên trải qua khó khăn hiểm trở Nhiều vô số kể nhưng luận mức đầu nguy hiểm Lại ít có có thể cùng Trước mắt cùng so sánh đấy Cường địch nhìn chung quanh ở bên từng cách đều cảm giác khó giải. Quyết không nghĩ qua là sẽ vẫn lạc. Lâm Hiên nên làm cái gì bây giờ? Bên này hắn còn không có nghĩ ra ứng phó chủ ý bên cạnh mấy cái. Bóng đen mình xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng là mấy chân linh cách này mộ địa thủ hộ giả viện quân. Lâm Hiên bên khói miệng tràn đầy đắng chát. Lúc này đây có hay không? Có thể còn sống đi ra chân linh chôn xương chỗ. Hắn cũng đã không có nắm chắc. Nguyệt Nhi, ngươi cuối cùng tại nơi nào đâu. Không thấy người yêu bóng dáng, Lâm Hiên chắc là sẽ không một người. Trốn đấy. Núi xanh còn đó lo gì thiếu của đun đạo lý Lâm Hiên không phải không. Hiểu. Cũng không thể cùng người yêu làm bạn. Cách này tu tiên lại có ý nghĩa. Gì đâu. Lâm Hiên thật là thông minh tu tiên giả, nhưng bướng bỉnh đứng lên. Nhưng là chín đầu ngưu đều kéo không trở lại đấy. Đối mặt nguy cơ, hắn không có tránh lui, mà là cắn hàm răng nganh đón. Tiếp lấy, Lâm Hiên tình cảnh nguy cơ có thể nói thập phần bất lợi, mà lúc này, Nguyệt mấy còn bị phong ấn ở huyến thuật trong không gian. Huyến Nguyệt Nga làm như đây hết thảy người khởi sướng, nhưng là vẻ. Mặt thú vị thần sắc. Cái kia biểu lộ, liền cùng đang nhìn đùa giỡn không sai biệt lắm. Chập chập tiểu tử này thật cao minh, rõ ràng dùng lực lượng một. Người quẩn nhau tải hơn 10 đầu vong hồn chân linh bên trong. Quá bưu hãn hắn thật sự là trung kỳ tu tiên giả ư, cho dù độ kiếp. Hậu kỳ lão quái vật, ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp đại năng dùng. Bên ngoài cũng ít có người mạnh như vậy đấy. Huyễn Nguyệt Nga một bên nhìn, một bên còn mùi ngon lời bình lấy. Nếu là Lâm Hiên nghe được, không phải tức chết không thể. Nếu không phải nó, Nguyệt Nhi mình thuận lời vào tay rồi bảo vật. Chính mình ba người, nói không chừng đã sớm trốn chi yêu mất hết, làm. Sao sẽ rơi vào bi thảm như vậy nguy hiểm cảnh ngộ đâu. Đáng tiếc Lâm Hiên không không hiểu được. Huống chi hiện tại đã biết cũng không có tác dụng gì. Hắn có thể tìm huyến Nguyệt Nga tính sổ sao, căn bản là phân thân, thiếu phương pháp. Lui một vạn bước nói, lâm hiên cho dù đến nơi này, này linh trùng thần. Thông cũng không nên ứng phó, như Nguyệt Nhi cách này nhìn năm qua. Tiến bộ thần tốt, nhưng một khi rơi vào huyến thuật trong cảm bẫy. Nhưng như cú lộ ra là như vậy bất lực. Huyến thuật đáng sợ, ở chỗ ghẻ trong cuộc thì mê ghẻ bàng quan thì tỉnh. Như Nguyệt Nhi giờ phút này liền hoàn toàn không biết mình lọt vào. Đối phương tỉ mỉ bố trí cảm bẫy. Nàng lúc này tựa như mất ký ức sống nhau trở lại vài ngàn năm. Trước vừa mới đến âm ti địa phủ thời khắc. truyền tống phạm sai lầm thiếu ra không có ở đây bên người Nguyệt. Nhi ngoại trừ cảm giác bất lực hay vẫn là bất lực gấp đến độ như. Kiến bò trên chảo nóng tìm kiếm khắp nơi lâm hiên tung tích. Có thể ở đâu có thể có đầu mối gì, hết thầy cố gắng đều là phí công. Đấy, nhưng mà lại có thể làm sao đâu. Đang lúc Nguyệt Nhi bàng hoàng chi tế, nhất đảo độn quang xuất hiện ở. Trong tầm mắt, vầng sáng thu liếm, một dung mạo dữ tờn áp vừa hiện ra rõ ràng. Trông thấy Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra không có hảo ý chi sắc khá lắm. Xinh đẹp tiểu nha đầu, ngoan ngoán cùng đại gia đi. Người muốn làm gì vậy? Nguyệt nhi mặt mũi tràn đầy cảnh giác đánh giá cái này khách không Mời mà đến đối phương đắt ly hợp hậu kỳ thực lực rõ ràng so với chính Mình cao hơn nhất cấp Ta tên là Nham Dược, chính là Hắc Phong Trại Trại chủ, ta xem ngươi Cốt cách thanh kỳ cùng ta trở về làm áp trải phu nhân tốt rồi Hì hì Lời còn chưa dứt một hồi tiếng cười như chung bạc liền truyền vào lỗ tay tử Nguyệt Nhi trên người phát ra, nhưng cũng không phải nàng cười. Đấy, huyến Nguyệt Nga có thể tu luyện tới loại trình độ này cũng thực. Không dễ, cái này huyến thuật không gian xác thực thần diệu vô cùng. Nhưng có thể hay không có chút ý mới cái gì hắc phong trải trải chủ. Lại để cho bà cô ta răng đều muốn cười mất. Đột nhiên biến cố, lại để cho huyến Nguyệt Nga cũng chừng lớn hai mắt. Sau đó chỉ thấy Nguyệt Nhi trên người hào quang cùng một chỗ, một kiện. Bảo vật bay ra ngoài, sau đó biến ảng thành một xích hứa cao tiểu nhân. Xuất hiện trong tầm mắt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.